Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai khi nạn nước đang vô cùng căng thẳng thì một số kẻ phản bội theo giặc đã xuất hiện nhưng bên cạnh đó lại có những tấm gương tận trung với nước sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa đó là những vị quan trong triều không ngại hiểm nguy đến tính mạng xin được vào trại giặc để dâng thư của đức vua đặc biệt là người con gái kiên trung không khí c r i ề u hội căng thẳng vô cùng không ai dám nói ra lời nhưng nhiều người hẳn cùng một ý nghĩ khó mà thoát khỏi nạn nước thập phần nghiêng ngả này trần thánh tông xua tay dường như người không muốn nghe thấy những cảnh thương tâm những điều đau đớn đoạn nhà vui nói bữa trước ta cử đỗ khắc trung vào c h ạ y giặc dò tìm tin tức trung đi sứ đã làm dạng tỏ khí tiết đại việt khiến ô mã nhi cũng phải nể trọng các điều ta bày tỏ với thoát hoan đều bị khước từ nhưng khắc trung Vì nước mà đưa quốc thư tới thoát thánh tông vừa dứt lời thì tông nhân trung hiếu hầu trần đương bước ra c u i lạy thần xin được lĩnh mệnh lại thấy thiện trung đại phu nguyễn nhuệ bước ra lạy xin bệ hạ trao việc ấy cho thần lỡ giặc ó trở mặt giết đi thân giả được hy sinh cho nước không có gì phải ân hận bệ hạ nên giữ lại các đồng liêu còn sung sức của thần để làm vốn dùng cho nước được lâu dài trần đương không chịu nhường hai người cứ tranh cãi nhau xin đi đến nỗi nguyễn nhuệ phải khóc mà phân trần việc vào trại giặc để chết thời kẻ thất phu có lòng chung với nước cũng làm được tôi tuy không thuộc dòng dõi thất phu nhưng đã già dẫu giặc có giết sự thiệt hại cũng không nhiều lắm tôi không có ý bảo trọng tấm thân Cho r i ê Nếu g trung quan h i n h ầ Mà tôi muốn lưu giữ một tài tôi giữ lưu sản công h thắng o nước này Việc giặc lúc là m u khó o n v i ệ có trị sau thời thảm rơi bình loạn để nước không rơi vào thảm họa sau vào Để đ i những g è o Tưởng còn khó gấp bội. Nếu không n gấp có khó bội người sức lực sung mãn tài đức vẹn toàn thử hỏi lấy gì mà vực thế nước đi lên sau cơn binh lửa nghe quan thiện trung đại phu phân giải trần hưng đạo lấy làm cảm kết tấm lòng chung với nước của ông và kính nể hơn là sự nghĩ hiểu xa rộng của ông về một nước đại việt phú cường ngay cả khi ông phải chết thời cái chết ấy cũng không gây thiệt thòi cho nước nhiều lắm hưng đạo tự nhủ ông ta chỉ là một chức quan văn không có tiếng thăm trong triều mà sao nhân cách ông ta trói ngời như một bậc thánh v ừ a đã nói tới cạn nhẽ hai vị vẫn không chịu nhường nhau thánh tông đành phải cử cả hai người cùng đi sứ đang đà thắng lớn thoát h o à n huynh hoang như một tên mãi võ và tiếp xứ thật là kiêu mạn y bắt hai vị sứ giả phải quỳ để dâng thư trung hiến hầu trần đương tính cương nghị đã toan nổi sung chợt thấy thiện trung đại vua nguyễn nhuệ đưa mắt nhìn như thầm nói hãy nhẫn nhục việc vua giao chưa làm xong chưa được chết n ú t hận vào lòng hai người cùng quỳ dâng thư đọc xong thoát h o à n ném thư vào mặt sứ rồi thét Quân trước ở n ngươi Nếu cha con Nhật Huyên không g các châu cha phải vào ta t i lại t r ư ớ chướng Nước công thành bình địa, công thất thành ngươi Trước Tông hoang gò miếu sẽ sẽ địa, khi đuổi hai sứ ra ngoài thoát hoan còn thét giam chúng nó lại bữa nọ ô mã nhi gọi hai sứ giả lên trước trướng cho uống nước rồi hỏi chuyện thế sự cả hai người đều đòi trấn nam vương phải có hồi âm và phải cho sứ về Ô bã nhi ử h ữ cho qua chuyện rồi y mở ống quyển lấy ra một bức tranh lụa treo ngay ngắn trên tường y hỏi các ông có biết người này là ai không hai sứ giả nhìn nhau kinh ngạc thiện trung đại phu nguyễn nhuệ bèn hỏi tại sao các ông có được bức họa chân dung quốc muội chúng tôi vậy các ông cũng nhận ra nàng là an tư công chúa trung hiến hầu nói thẳng có phải các ông đem binh tới nước tôi cũng vì người này không ô mã nhi cười ngất đâu phải chỉ vì má đào mới có căn q u a nhưng trong căn q u a lại cần có má đào trấn nam vương vì lòng thương người con gái này ngày muốn được che chở vậy một trong hai các ông được mang theo dụ của trấn nam vương trở về và bảo phải đưa công chúa đến hầu trấn nam vương việc ấy có nói trong thư không nguyễn nhuệ hỏi không nhưng các ông phải biết điều nếu nàng tới hầu chắc trấn nam vương sẽ nới tay Các ông bàn bạc có bạc. ông luôn, bàn nhau đi, ai về, ai ở. Nguyễn Nhuệ nói luôn, có gì phải bàn gì với về đi, ai ai phải ở. trung hiến hầu đây mới đi mới n hiểu a n h được. t ô sức con yếu Hiến Trung Hầu xin lại tin. i ở làm h ý quan thiện trung đại phu muốn cử mình về trước nên không tranh cãi hai ngày sau vẫn chưa thấy vua trần đưa công chúa an tư tới cống thoát h o à n đòi nguyễn nhuệ quỳ trước trướng để hỏi lần này ông nhất định không chịu quỳ và bảo không có một luật lệ nào bắt sứ phải quỳ để tiếp chuyện thoát hoan giận quát ta khinh ngươi nên không cho ngồi sứ giả gì ngươi ta sắp bắt gọn cả triều đình nhà ngươi nấu trong vạc ta khinh ngươi thoát hoan thét vào mặt nguyễn nhuệ chó người là đồ chó sứ chó thiện trung đại phu nguyễn nhuệ bưng miệng cười Rồi cười không ông kìm được, ông cười to thành tiếng. thoát o t à n tiếng. h h t hoan à n Ngươi lại cười cái quát. t gì?、Ta、cười vì ô giận bảo ả ta là sứ chó. h Vậy p có nước chó, thời mới có chó. Hóa ra, ta phải đi tới nước chó. Hóa hoàn mới tới thời phải ha ha. Thoát ta đi i sứ sứ ra A g tím mặt thét đao phủ lôi nguyễn nhuệ ra chém trước khi bước ra khỏi trướng nhuệ còn quay lại nhổ vào mặt trấn nam vương thoát h o à n triều đình bàn đến nát nước về ý định ngang ngược của thoát hoan đòi bằng được an tư hưng đạo không để ý nhiều tới thói ngạo mạn của thoát hoan mà ông quan tâm đến kẻ nào đã vẽ chân dung công chúa kiểm đủ mặt các tài nhân danh sĩ ở thăng long không thấy có mặt nào đủ tư cách bắt được an tư ngồi trước khung lụa ngoại trừ chiêu quốc vương trần ích tắc sau hỏi quả an tư có nhớ lại chuyện đó nhưng làm sao bức vẽ ấy lại đến được tay thoát hoan nó đến bằng con đường nào có phải ích tắc gửi tặng để cầu thân hay có kẻ nào lấy cắp đem đi về chuyện an tư các đại thần không dám quyết thượng hoàng trần thánh tông nói thân làm vua mà không bảo trọng được cho em gái thì nhục lắm với nhân tông cũng rất khó xử nhà vua nói tiên đế mất đi để lại hoàng cô bé bỏng nay đem dâng cho giặc hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy người ở dưới suối vàng sau nhân tông hỏi riêng hưng đạo nhà vua nói thưa quốc phụ việc thoát hoan đòi dâng hoàng cô quốc phụ d ậ y nên như thế nào hưng đạo bần thần xấy lâu rồi đáp các đại thần xin không lạm bàn trong chuyện này thượng hoàng không quyết bệ hạ cũng không quyết đây là đối sách bang giao thần là tướng võ xin bệ hạ miễn cho phải bàn nhưng vì bệ hạ đã gặng hỏi Thời thần những chuyện đó rồi cũng bay từ thiên trường về tới long hưng và tới tai an tư nàng đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan đêm nằm nhức nhối không sao ngủ được phần thương anh thương cháu thương nước thương dân phần xót ra mối tình trong sáng giữa nàng với chiêu thành vương nhẽ ra không có nạn nước thì mùa xuân này ta đã làm lễ kết tóc với chàng giá như thánh tông cứ lấy quyền huynh thế phụ ra mà quyết lại đi một nhẽ hoặc giải nhân tông lấy quyền là một bậc quân trưởng ra mà quyết lại đi một nhẽ khác và ta sẽ dễ x ử hơn hoặc thuận theo hoặc cưỡng lại đằng này thì mọi người ngấm ngầm im lặng vì thương ta cũng có vì ngại ta cũng có giặc đánh mỗi ngày một dữ dằn thêm triều đình không ngày nào không phải chuyển rời địa điểm các đại thần rồi hoàng thân quốc thích ra hàng giặc ngày một nhiều thêm thế nước trung chiêng như con thuyền đang đi trong rông bão đêm trước buồn quá an tư ghé coi bọn giáo phường về long hưng trình diễn tích lý thường kiệt phá tống về thâu đêm không ngủ được nàng tự hỏi lịch sử đất nước đã viết được những trang hào hùng thế chẳng nhẽ cháu con lại để ông cha phải ngậm tủi nút sầu dưới tuyền đài chăng phải làm gì đây an tư tự hỏi lời hát quốc gia hữu sự thất phu hữu trách của đám giáo phường như còn vẳng bên tai chẳng lẽ không ai nói gì đến ta ta lại coi như không biết sao ôi đau đớn an tư thốt lên rồi úp mặt xuống gối n ư ớ c nở nỗi r ằ n g xé trong nàng là bổn phận đối với tình yêu và nghĩa vụ đối với đất nước nàng tự hỏi sao người xưa nói gác tình riêng đền nợ nước nó nhẹ nhàng và mau chóng làm vậy chỉ có ba chữ thôi mà dứt bỏ được tình sâu nghĩa nặng ư gác tình riêng nàng nhắc lại ba chữ thiêng liêng mà đau buốt đến tận tủy xương óc não an tư lại nghĩ tình riêng gắt được hay không là quyền ở mỗi người nhưng nợ nước mà không báo đền được thời thân sống coi như đã thác nàng luống cuống không biết tìm ai hỏi ai trong lúc cô đơn giữa khuya vắng này an tư bèn dựng nàng hầu yêu dậy hỏi chuyện kim liên kim liên dậy mau ta có chuyện cần bàn với em đang ngủ say bị dựng dậy bất ngờ kim liên tưởng giặc đến bèn hốt hoảng hỏi bẩm công chúa chạy đi đâu bây giờ chưa chưa phải chạy ta có chuyện muốn nói với em kim liên tưởng nghe nhầm bởi nàng cho đây là một sự lạ bèn hỏi lại bẩm công chúa có chuyện gì muốn nói với con phải không những nói mà ta còn bàn với em còn phải hỏi em nữa ôi con đâu dám phạm thượng thế ạ xin công chúa tha cho kẻo con lại mang tội bất kính không kim liên ta cần em em không nên thụ lễ quá tủi thân ta ta nói thật Ta rất cần em dạ bẩm thế, thế thì công chúa khó xử thật nhưng nếu em ở vào địa vị ta thì em xử như thế nào Kim i l ề nhưng ít ra trong hai con đường ấy em phải chọn một chứ vậy em chọn đường nào ôi khó xử quá giả như con phải xô đẩy vào cảnh ngộ của công chúa nhất định con phải hỏi ý trang gương mặt an tư bừng sáng nàng reo lên ôi kim liên em giỏi quá việc giản dị giường ấy mà sao ta không nghĩ tới tuy vậy gặp chiêu thành vương lúc này đâu phải chuyện dễ chàng là người của bốn phương như là một cánh chim bằng nay đây may đó biết đâu mà tìm chợt nàng quay hỏi kim liên ta định mai đi tìm chàng liệu em có đi cùng ta dạ bẩm công chúa lên ngàn xuống biển đi đâu con cũng xin được theo hầu em có biết cưỡi ngựa không dạ có nhưng không được thạo như công chúa em có nghĩ rằng chàng trả lời ta sao không bẩm công nương làm sao con biết được các điều đang ủ kín trong đầu vương nhưng nếu em là chàng bẩm công chúa tha tội cho con ban nãy công chúa bảo con là công chúa bây giờ công chúa lại bảo con là vương cả hai điều đó đều xem như là nghịch lý Sớm sương, ghém tinh trang... gói nàng song hành hầu các đã và đồ ăn cho công chúa cùng kim liên một thầy một tớ thong rong hai ngựa lên đường mới sang đò được chừng non mười dặm thì thấy một người đang phóng ngựa như bay về phía mình an tư thầm ước nếu như người kia lại đúng là chàng nàng phì vui ngay ý nghĩ đó bởi chàng đang bận việc quân số phận đất nước như chuông treo chỉ mảnh mong sao chàng đừng vương vấn đến ta nhưng kỳ lạ làm sao người ấy đang thả lỏng dây cương vương vương ơi em khổ lắm chiêu thành vương cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng hỏi vậy chứ nàng định đi đâu bây giờ em định sang thiên trường tìm vương ta mới ở hoan châu ra đêm qua hoàng thượng cho nghỉ một ngày đêm nay phải tâu bày mọi việc ta ghé thăm nàng khoảng giờ mùi lại phải chia tay nàng tính sao chẳng nhất thiết phải có mặt đêm nay ở thiên trường hay ta vào vãng cảnh chùa rồi chơi ở đó để chiêu vương còn kịp phiên c h â u không còn cách nào tiện hơn vương cho ngựa rẽ theo đ ố i mòn vào chùa kim liên vẫn lẽo đẽo theo sau một mình một ngựa giữ một khoảng cách vừa đủ để hai người được tự nhiên thế vương rẽ ngựa kim liên biết ngay công chúa sẽ dừng lại trong chùa tới cổng nàng lấy cớ phải coi cả ba con ngựa nên không vào được chùa trong trụ trì tại ngôi chùa này là một sư bà tuổi ngoại bảy mươi thấy khách lạ tới thăm chùa bà sai đệ tử ra rước vào nhà thư chay sư bà dáng người phúc hậu ăn vận nâu sồng đầu đội mũ ni cổ đeo tràng hạt tay chống cây thiền trượng chân giận dày cỏ lật đật bước ra thềm đón khách nhắc thấy hai cô cậu đáng bậc vương tôn sư bà niềm nở đón chào a di đà phật chẳng hay quý khách từ đâu tới thăm chùa chiêu thành vương và an tư công chúa chắp hai tay vái dài a di đà phật chúng con từ thăng long tới nghe khách nói từ kinh kỳ tới sư bà rất mực cảm kích liền hỏi thăm song thân và gia cảnh lại hỏi cả việc giặc chiếm thăng long có tàn sát sinh linh tàn phá kinh thành và các nơi tế tự chùa quán không rồi mặc khách thăm viếng cảnh chùa chư thành vương dẫn an tư vào lễ phật rồi ra chơi phía vườn chùa mãi góc phía tây nơi góc bồ đề có bãi cỏ non xanh mướt hai người dừng lại giãi bày tâm sự an tư kể hết nỗi niềm nào thoát hoan đòi triều đình phải nộp nàng cho nó nào triều đình đã bàn mà không quyết nào thánh tông băn khoăn nhân tông day dứt cuối cùng chẳng đi tới quyết sách gì nghe an tư kể chiêu thành vương thấy ớn lạnh cả sống lưng phần thương nàng phần căm giặc kể xong nàng hỏi vương dạy em nên xử thế nào em yêu vương hơn cả yêu mình không thể có gì ngăn được tình em yêu chàng dù trời long đất sập lòng em chẳng thể chuyển lay nhưng vương ơi trước nạn nước đặt em vào một tình thế khó xử đem thân làm mồi cho giặc g i ữ thời em phải phụ tình chàng vẹn nghĩa cùng chàng lại bất c h u n g với nước nói xong an tư gục và o lòng chàng khóc như mưa như gió nghe nàng nức nở vương đâm bối rối tới mức chàng cứ ngồi vuốt vuốt mái tóc nàng mà không tìm ra được lời an ủi chàng nghĩ nước mắt đôi khi cũng làm cho vơi vợi đ ổ i niềm tự đáy lòng mình chàng không muốn xa nàng còn nói c h i ưng thuận cho nàng đem thân vào t r ạ y giặc chàng ao ước được lĩnh một đội binh mạnh liều s ô n g vào cùng sống chết với thoát hoan ôi việc ấy đặt ra trong lúc này là không hợp quốc công tiết chế đã dạy muốn thắng giặc phải biết thua giặc và bây giờ là lúc phải biết thua chàng cũng oán triều đình không có q u ố c sách rõ ràng khiến nàng lâm vào tình thế khó xử lại thầm trách nàng khéo vơ đ ấ y sự việc không đâu cho rắc rối phận nữ nhi ai dám trách nàng nếu triều đình không hỏi sao nàng lại coi như không biết đến có hơn không nhưng bình tĩnh lại chàng tự đặt vào vị thế của từng người như thánh tông nhân tông cư xử thế cũng là phải chính an tư vương vấn thế cũng là phải nàng có thể vờ như không biết nhưng cả nước biết và nhất là không thể vờ vịt được với lương tâm vậy bây giờ đến lượt chàng phải xử sự, sự thế nào cho phải đạo chàng phải có một lựa chọn hoặc quyết giữ nàng lại cho riêng mình hoặc vì nước mà phải quên hạnh phúc của riêng mình chàng đau đớn kêu lên ở trong lòng ôi ta có thể nghìn lần xông vào trốn muốn chết không nề hà nhưng không một chút nào dù một chút xíu thôi để nàng dấn thân vào nơi nguy họa và cho dù vạn nhất nàng phải xông vào nơi nguy họa khả dĩ còn có thể chấp nhận đằng này lại phải đem thân cho giặc dày vò ôi cái chuyện nhơ nhớp ấy chàng đã cố không nghĩ đến nhưng sao nó vẫn cứ lóe lên cứ chập trờn bộ mặt sắc sược đầy thô bỉ của tên tướng giặc toát hoan như là một sự c h ọ c giận một thách thức không những với chàng mà với cả dân tộc chàng chàng t h ề sẽ mói gan móc mắt tên giặc này mới nghe chư thành vương chợt nhớ lời an tư hỏi vương dạy em nên xử thế nào chí trượng phu trỗi dậy trong hồn chàng vỗ nhẹ vào bờ vai an tư chàng nói ta yêu em hết lòng ta cũng biết tình em dành cho ta là tất cả nhưng trong tình thế đất nước lâm nguy phải gác tình riêng để nợ nước ta đau đớn nói với em điều này cả ta và em đều phải chấp nhận nếu không sẽ rất hổ thẹn không những với hiện tại mà còn cả với muôn đời con cháu chúng ta không còn một chọn lựa nào khác nhưng hứa với em ta sẽ chiến đấu để đánh bại thoát hoan sẽ đón em về trong tiếng ca khải hoàn của đất nước với ta mãi mãi em vẫn là an tư trong trắng em là vợ yêu của ta từ phút này thoát hoan sẽ phải đền tội ác nói xong chiêu t h ả n h vương lại đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn đàm thắm và hỏi vậy ý em thế nào an tư n g ư ớ c khuôn mặt trong sáng vừa được rửa bằng nước mắt nhìn chàng với vẻ biết ơn từ đôi mắt nàng tỏa ánh hào quang khiến khuôn mặt nàng rực rỡ như một thiên thần an tư dịu dàng đáp những lời cao thượng của chàng khiến em vững tâm hiến mình cho nước em dẫu vào trại giặc nhưng lòng luôn ở bên chàng em mỏi mắt trông chàng đánh tan giặc dữ cứu giang san cứu em chiêu t h ả n h vương nắm lấy hai tay nàng nhẹ nhàng dìu đứng dậy chàng nói sắp đến giờ ta phải lên đường em liệu trở về thu xếp xong thì sang ra mắt hoàng thượng để triều đình còn có quyết sách không em không còn gì phải thu xếp cả em sẽ đi cùng chàng để đêm nay vĩnh biệt dường như an tư cứng cỏi hẳn lên bởi nàng vừa có một chọn lựa đúng đắn nàng rất bằng lòng quyết định n ơ i chàng hành vi của chàng chỉ có bậc đại trượng phu mới làm nổi sư bà đã sắp sẵn một bữa cơm chay mời khách nhà sư không biết họ nói với nhau điều gì nhưng cứ xem ý tứ thì đây là một cuộc chia tay không có ngày tái ngộ lòng nhà sư buồn rượi bà lần chàng hạt thầm cầu xin đức như lai che chở cho họ giã biệt sư già với bao mối cảm kích trước phút lên ngựa an tư gọi kim liên đến bảo em ngồi xuống đây cho ta nói đôi lời ta vô cùng biết ơn về lời chỉ dẫn của em trong đêm qua đúng là ta đã hỏi chàng và con đường chàng chỉ cho ta là cao thượng như tâm hồn chàng cao thượng kim liên ngơ ngác về những lời nói của an tư mà từ trước cô chưa hề thấy công chúa lại nói ta l ệ em hai lệ này là để đền ơn những năm tháng em đã hầu hạ ta vừa nói nàng vừa sụp lạy kim liên hoảng sợ không biết phải làm gì giây lâu nàng ôm lấy công chúa khóc nức nở được ra vào nơi cung cấm hầu hạ công chúa là hạnh phúc của đời con sao người lại dạy thế an tư tháo chiếc vòng ngọc và đôi xuyến vàng gói trong chiếc khăn lụa màu cẩm thạch đặt vào tay kim liên đây là chút tình ta gửi lại mong được lưu g ấ u trong em em đừng từ chối mà phụ lòng ta nay mai ta vào trại giặc không còn cần những thứ đó kim liên khẽ đẩy tay an tư ra vật mình lăn khóc thảm t i ế t chư thành vương cũng không biết nói gì trước cảnh tớ thầy ly biệt chàng đi lại nơi dựng tấm bia trước tam quan vờ chăm chú đọc khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc an tư mới tìm lời vỗ về kim liên nghe xong kim liên phân tỏ con được hầu hạ công chúa lâu ngày quen hơi bén nết ngoài là tình chủ tứ nhưng trong thì công chúa coi chẳng khác chị em ơn nghĩa ấy con xin khắc cốt ghi tâm nửa bước con cũng không rời công chúa những đồ trang sức quý giá kia công chúa cho con chẳng biết làm gì nếu như nước mất mà công chúa cũng không còn cảm kích trước tấm lòng nghĩa cả của kim liên công chúa lựa lời an ủi cực chẳng đã ta phải đem thân vào nơi ô nhục cũng là vì nước em không nên theo ta mà bị nhục lây có khi còn bị họa không chừng em cứ nên cầm lấy vài kỳ vật này của ta trở về ra hương mà phụng dưỡng song thân nếu nhớ đến ta cứ ngày này hàng năm em thắp cho ta một nén nhang và hễ thấy ngọn trúc trước nhà bay phơ phất ấy là hồn ta lay động mừng em kim liên quyết liệt nếu thấy chủ nguy mà bỏ chạy thời con không bằng giống vật v à lại công chúa ra đi vì nước cũng vì nước mà con theo hầu công chúa nếu công chúa không nghe con xin chết trước mặt người nói xong nàng bỏ chạy về phía tấm bia toàn đập đầu vào đó tự tử công chúa vội chạy theo kêu khóc may mà có chiêu thành vương ở trong tam quan bước ra kịp ngăn lại không giải vắn gì thêm nữa cả ba người cùng lên ngựa sang thiên trường tỉnh thế mỗi ngày một ngày mỗi b ứ cảm thông với nỗi đau lẻ bạn của chiêu thành vương và cũng để tránh cho chàng phải làm một cuộc tiễn đưa đau đớn nhân tông đặc cử chàng đi thăm thú trước con đường tới cảng vân đồn ngọc sơn và tới tận nguồn tam trĩ để nay mai phải cần đến tam trĩ là đất ba trẻ hải ninh quảng ninh ngày nay u thành vương thầm biết ơn đấng quân vương sáng suốt chàng ra đi như một người trốn chạy và có đủ lý do để không tới biệt nào một chiếc thuyền rồng sơn màu anh vũ thả rèm the bốn mặt hai lá buồm trắng như hai lá cờ tang để đưa an tư công chúa ngược thăng long khó khăn nhất vẫn là chọn được hai mươi tay trèo khỏe mà không có vết răm sát thát trên người sắp tới giờ xuất phát mà việc trang điểm mãi không xong bởi cứ mỗi lần xoa vấn tô son vừa dứt chỉ cần an tư nức đen một tiếng là suối lệ lại ảo tuôn và vấn son lại ố hoen gương mặt đẹp cuối cùng người ta phải chấp nhận nàng vẫn ra đi mà không cần c h á t tô son phấn thật ra son phấn chỉ cần cho những người có nước da tối và gương mặt có các đường nét không dịu hiền cho nên bỏ son phấn đi an tư bộc lộ được tất cả những gì gọi là mỹ lệ mà thiên nhiên yêu ái bù đắp cho số phận nàng cay đắng vẻ đượm buồn vẫn không làm giảm đi nét trong sáng thiên thần của gương mặt an tư kiều d i ễ m mỗi bước nàng đi như hào quang tỏa sáng Nàng là l ư ớ tiễn như một thân cỏ bợ, tưởng như có thể gục ngã trên thể một m cỏ có gục bỡ, ỗ bước đ nàng trên bến sông có nhiều các quan văn võ cùng gia quyến họ nhưng không có hai vua cũng không có trần hưng ơ đạo trần quang khải dường như đây là một mối quốc hận trích vào đáy sâu lòng tự trọng mà các bậc chính nhân quân tử các đấng trượng phu không chịu nổi tiễn nàng còn có các vương tôn công tử các nhà tu hành và dân chúng tiên trường lại nữa một chiếc xe tam mã muộn mằn đang hối hả lao theo ra bến từ chiến xe bước xuống người ta nhận ra ngay khâm từ hoàng hậu và một thị nữ bước theo sau tay ẵm một hải nhi hải nhi đó chính là huyền chân công chúa mới sinh vào ngày lễ thượng nguyên trên đường hoàng hậu đi lánh giặc đám đông rẽ ra cho hoàng hậu đi về phía an tư hoàng hậu vái lại hoàng cô an tư hơi nghiêng mình đáp lễ giọng đẫm đầy nước mắt khâm từ nói hoàng cô đi để làm thư quốc nạn ấy là mong muốn của triều đình cháu cứ nghĩ hàng mấy chục vạn binh cản chúng còn chưa nổi huống chi một thân liễu yếu an tư thấy lòng trong lặng tự như mặt biển sau trận cuồng phong nàng không đáp lời khâm từ mà đón b é huyền t r â n đang khóc dãy r u ộ n trong tay thị nữ lạ thay khi an tư vừa đỡ tay vào thì huyền t r â n nín b ặ t m i ệ nhoẻn g n cười an tư mở vuông lót gấm xem thân hình cháu hai chân đạp chơi vơi huyền t r â n nhìn đăm đăm hoàng cô và cười nheo cảm mắt chợt trông thấy nốt ruồi son nơi gót sen bên tả huyền t r â n an tư tối sầm m ậ t lại vội vàng quay đi giấu giọt lệ nàng đau đớn thốt lên bất hạnh thay con gái họ trần chống tiễn đưa gõ nhịp biệt hành an tư đi ngược xuống tuyền lòng lưu luyến khôn cùng tự nhiên lệ lại ướt nhỏe đôi mắt công chúa thơm nhẹ huyền chân và trao cháu lại cho khâm từ hoàng hậu rồi chắp hai tay lạy bốn phía lạy cả đất trời tất cả những người đưa tiễn không ai cầm nổi lòng bình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 luôn kiêu mạn nghĩ mình tài cao đức lớn đứng trên thiên hạ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau